Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nữa mà thay vào đó là một cái chất giọng hơi mạnh, nhẹ nhàng và có phần âm vang Điền lùi ra sau mấy bước tiếp tục nói với cái sự sợ hãi tột cùng Tao, tao không cố ý Tao, tao chỉ muốn chừng trị cái hành động uy hiếp của mày thôi Nhưng không ngờ, không ngờ là tao Vậy tại sao mày lại giấu xác tao? Hạ thằng bì ổi, có chơi mà không có nhận à? Điền lắc đầu, lúc ấy gã cũng đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Tao không thể đánh mất vợ con tao được, mày chỉ là một người để ăn chơi qua đường mà thôi. <cười> Huệ lại cười phá lên, ánh mắt vẫn cứ trừng trừng hung dữ. Tao không cần biết, mày giết tao, thì giờ mày phải đền mạng. Mà. <cười> mày phải đền mạng. Vừa nói, Huệ vừa từ từ bước lại tới chỗ của Điền. Trên tay của cô cầm sẵn con dao gọt trái cây từ trong quầy cà phê. Lúc này thì rất nhanh chóng, Huệ giơ thẳng con dao lên tay rồi thét. Thằng chó, mày phải chết. Giết câu, thì Điền cũng rú lên một tiếng bởi con dao đã đâm thẳng vào đùi của gã. Cơn đau ập đến, Điền đẩy Huệ ra xa. Con dao vẫn cắm yên ở trên đùi, máu cũng đã chảy ra không ngớt từ vết thương. Điền kéo lê cái cây xà beng lên trên đất rồi nói. Mày đã nhập vào vợ tao có đúng không? Huệ đưa mắt nhìn, cô tiếp tục cười. Mày có ngon thì làm gì đi? Làm gì đi? Điền rơi cao cây xà beng lên. Lúc này sự sợ hãi đã chiếm lấy hắn. Thế nhưng, chưa kịp vung cây xà beng xuống thì từ phía Huệ thêm một cái bóng đen nữa lù lù bò lên. Cái bóng này chính là của Dung. Bởi gương mặt đầy máu me và chiếc váy đen khoác ở trên người giống như trước khi đã bị điền giết chết. Điền hoảng hồn bật ngửa ra đằng sau, cây beng cũng đã rơi thẳng xuống đất. Lúc này đầu của gã vô tình đập thẳng vào cái bồn rửa mặt ngất lịm đi. nửa đêm huệ đắt tỉnh dậy, khỏi phải nói, cô kinh hãi như thế nào với cái cảnh tượng trước mặt. Điền đang nằm sóng xoài trên nền đất đầy cát, chưa hết. Ở bên cạnh Điền là một cái túi ni lông chứa xác người trong cái thời gian phân hủy. Tại sao? Tại sao mình lại ở đây? Như một người mất hồn, Huệ không biết chuyện gì đã vừa xảy ra cả. Chỉ là lúc tối Huệ có nhớ là nằm ở trên giường ngủ. Ấy vậy mà giờ cô lại có mặt ở đây. Huệ nhanh chóng gọi cảnh sát đến. Mãi cho đến lúc sau, khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang lên thì Huệ mới yên tâm. Ngày ngày hôm sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an cũng đã bắt giữ Điền để điều tra về tội giết người. Còn Huệ, cô cũng đã dần dần hồi phục trong bệnh viện. Cũng may là đứa bé ở trong bụng không có xảy ra làm sao. Nghe tin giữ về chồng, Huệ cũng đã bàng hoàng lắm bởi cô không ngờ được sự nhẫn tâm của anh ta. Chuyện cũng đã dần qua đi. Cái mặt bằng ở quán cà phê chi nhánh của Huệ cũng đã đóng cửa. Không ai dám thuê lại nó để kinh doanh hết. Lâu lâu, một vài người dân sống gần đó cũng đã kháo nhau rằng còn nghe thấy tiếng khóc văng vẳng từ bên trong ấy phát ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.